Những giách thương do đắng độc cắn trên người di tiểu bảo đã lành, Cũng miễn cưỡng nhận ra được hai ba mươi chữ khoa đẩu mà lại không rõ ràng. Trong 10 chữ thì thường làm tới bảy tắm chữ. Lục tiên sinh đang phiền não, Chợt như ngoài cửa có tiếng bạn đầu đà gọi, Lục tiên sinh, giáo chủ triệu kiến như công tử. Lục tiên sinh mặt xám như trò, tay rung lên, Cây bút đầy mực quẹt một đường trên áo. Một người rất cao bước vào thư phòng,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 Trẻ con vô trì không biết trời cáo đức vậy. Đến lúc người biết sợ thì đã buôn rồi. Rồi xuất thần hồi lâu nói. Xin bạn tôn giả chờ một lúc để ta dặn chuyết kinh dài câu. Qua một lúc, lục tiên sinh trở vào thư phòng, trên mặt có ngứng lệ. Bạn đầu đà nói. Lục huynh gửi cho ta một viên thân thiên hoàng. Lục tiên sinh gật gật đầu, móc trong bọc ra một cái bình thuốc, mở nút bình trúc ra một viên thuốc màu đỏ, đưa cho y nói.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 Bà Noda, thằng nhỏ này là con riêng của ngươi hả? Nó xong vỗ khẽ vào má phải Di Tiểu Bảo một cái, bạn Đầu Đà nói. "Ồ đừng, nó đùa thôi. Thằng nhỏ này là giáo chủ lão nhân gia người có đặc chỉ gọi vào, có chuyện quan trọng muốn hỏi y." Một thiếu nữ khác mặt tròn lại vỗ vào má phải Di Tiểu Bảo một cái, cười nói. "Nhìn thấy dáng vẻ con nít thế này, nhất định là con riêng của bạn Đầu Đà rồi, ngươi không chối được đâu." Di Tiểu Bảo cả giận la lên. Ta là con riêng của ngươi, ngươi tư thông với bạn đầu đà sinh ra ta. các bọn thiên niên thiên nữ sửng sốt, kế đó hô hô cười rộ. Thiên nữ mặt tròn kia đỏ mặt, đầy nghiến. Thằng quỷ con, quân chết dẫm. Dùng tay đã đánh, Di Tử Bảo nghiêng đầu tránh qua. Lúc ấy lại có hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi nghe tiếng bước tới, đều chế nhạo thiên nữ mặt tròn kia. Thiên nữ ấy vừa thẹn vừa giận, phi chân đám mạnh và mong Di Tử Bảo một cước.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 Miệng miễn cười, dáng vẻ yêu kiều, vô cùng lộng lẫy Di Tử Bảo thầm khen Trời ơi đẹp thiệt nha Nữ nhân này so ra còn đẹp hơn cả hảo tỷ tỉ, tỉ của mình Trong hoàng cung và lễ xuân diễn cũng không có người nào đẹp vậy Một hán tử áo xanh bên trái sải chân bước tới hai bước Cầm một tờ giấy màu xanh, cao giọng đọc lớn Kính cẩn đọc lời bảo quấn của Hồng Giáo Chủ ơn to rọi khắp Quay dậy tám phương Tất cả đồng lòng giết sát thành Oai chấn thiên hạ không ai bằng. Mọi người trong sảnh đồng thanh độc theo. Tất cả đồng lòng gì sẽ thành. Oai chấn thiên hạ không ai bằng. Vì tỉa bảo hai mắt đàn láo liên nhìn người đẹp kia. Mọi người đồng thanh độc lên như thế. Làm y giật nảy mình. Hán tự áo xanh kia đọc tiếp. Giáo chủ tiên phúc ngang trời cao. Giáo chúng chữ trung soi trên đầu. Giáo chủ cưới trên thuyền muôn đời. Rẻ gió phá, sóng, xính anh hào. Thần lông bay lên người ngưỡng giọng. Giáo chủ danh trùm qua Phương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 Tôi giáo thần dùng, mong giáo chủ và phu nhân ra ơn gia hạn thêm. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Té là con heo nái mập ú và cung nữ giả kia là thuộc hạ của ngươi. Chỉ e chức dị của Thái hậu cũng không bằng ngươi. Nữ nhân kia dơ tay trái lên dậy dậy Di tiểu Bảo, cười nói. Tiểu đệ đệ, ngươi lại đây. Di tiểu Bảo giật nảy mình, hạ giọng nói. Ta hả? Đúng đó, ta gọi ngươi.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 Nghe nàng hỏi bèn đáp, "Giáo chủ có phu nhân làm bạn thì thỏ sánh ngang trời mới thú vị, nếu không qua một hai trăm năm phu nhân về trời, giáo chủ ha, không quá tịch mịch sao?" Hồng phu nhân vừa nghe thấy liền cười sặc lên, hồng giáo chủ cũng không kiềm được mỉm cười, bộ râu dài, gật đầu cười khẽ. Giáo chúng trên dưới trong thần long giáo nhìn thấy giáo chủ thì người nào cũng run rẩy sợ sệt, đâu có ai dám thuận miệng nói bừa như vậy. Lúc vừa nghe Di tiểu bảo nói thế,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 ra sống chết thì công công công nhưng cũng khổ cực. Hồng phu nhân cười nhạt nói: <cười> "Ngươi nhắc tới chuyện trước kia làm gì? Ngươi đã lớn tuổi như thế, còn làm việc cho giáo chủ được bao nhiêu năm nữa? Chức vụ Hắc Long xứ ấy, cứ nghĩ sớm một chút, há không khoái hoặc sao?" Hắc Long xứ ngẩng đầu lên nhìn Hồng giáo chủ nài nỉ. "Giáo chủ, kỳ đối với thuộc hạ của anh em cũ quá thần không có đứa điểm tình nghĩa sao?" Hồng giáo chủ thần sắc trơ ra như gỗ, lạnh nhạt nói. Trong thần Long giáo chúng ta, những người già cá hồ đồ quá nhiều, cũng phải chỉnh nốn cho tốt một phen mới đúng. Y thanh âm trầm trầm, nói ra không nghe rõ tiếng. Di tiểu Bảo từ lúc thấy mặt y đến lúc ấy mới nghe y lên tiếng lần đầu. Đột nhiên mấy trăm thiếu niên nam nữ đồng thanh hô lớn. Giáo chủ bảo quấn, thường nhớ trong lòng, chế thắng khắc địch, mọi việc thành công.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 Bảy thiên niên áo trắng gây quanh Trung Chí Linh, vừa nghe thấy, trường kiếm trong tay lập tức phóng mau ra, nhất tề đâm vào Trung Chí Linh. Bảy thanh kiếm rút ra, trên người y giọt ra bảy tiêm áo, rưới đỏ quần áo của bảy thiên niên áo trắng. Trung Chí Linh kêu lên, Giáo chủ, người, người qua dẫn tâm, qua. Rồi ngã giật xuống đất, bảy thiên niên áo trắng kia lui xuống hành lang, hành động cực kỳ chỉnh tề. Các huynh đệ lớn tuổi trong giáo đều biết,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 Năm sư thuộc hạ kết nghĩa anh em với bốn chữ môn xứ xích bạch hát hoàng quyết tâm hiến dân tính mạng cho thần Long giáo. Không ngờ lại có ngày hôm nay phù nhân muốn giết hứa mổ cũng không có gì lạ. Chuyện lạ là hoàng lông sứ ân đại ca là tham sống sợ chết còn nói những câu hèn hạ dơ bẩn như vậy thì bôi nhỏ anh em tốt của mình. Chợt nghe sạc một tiếng hán tử kia hai tay giật mạnh ra hai bên đã xé chiếc áo trường bào trên người làm hai mảnh cánh tay rung một cái hai mảnh áo trường bào quét ngang ra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 Hùng dữ cười nói Giáo chủ, người tàn sắc quýnh đệ không ngờ cũng có kệ hôm nay sao Đập hai thanh đoạn kiếm vào nhau, ke một tiếng Đạp lên mọi người dưới đất, xông vào Hồng giáo chủ à, à, Hồng giáo chủ hừ một tiếng nói Chuyện đó cũng chưa chắc Dương tay nắm tay dựa của chiếc ghế tre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 Bay vào dưỡng ngực Th thanhh Long xứ thanh đoạn kiếm trong tay phải hết sức chém ra nhật ấy bịchénh đứt làm hai đoạn tế ra là cái tay dựa trên ghế bị Hồng giáo chủ bóp gãy cái nem ấy của y Th thủị không phải tầm thường một đoạn bị chém gãy như thế của đoạn trên vẫn không giảmột một tiếng đâm vào ngực Th Long xứ đánh gãy máy đẻ xương sườn xuyên thẳng tới phổi Th Long xứ kêu lớn một tiếng đứng khượng lại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 gì giúp thuốc độc gì vậy. Thành Long xứ thân hình loạn choạn, giống như say rượu, một tay cột nhà, không ngừng ho sặc sụa nói: "Đan Tịch, đan lại không thành công, thật vô vọng." Lật tức trùng cân tán, ấy tiên lý tỏa hồn hư, ấy ấy quá quỷ cốt cốt phấn. Lục Cao Hiên liên tiếp nói ra ba loại thuốc độc nổi tiếng, lúc nói tới Quá quyết hủ cốt phấn, âm thanh rung lên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 Hụ gđay, người thì với Hồng An thông, mọi người sẽ tấu làm giáo chủ thần giáo. Mọi người đọc bao đi, chúng ta dân lệnh hứa giáo chủ quy cục hai lòng. Trong đại sảnh im lì một lúc rồi có mấy mươi người đọc. Chúng ta dân lệnh hứa giáo chủ quyết không khai lòng. Có mấy giọng rất kiên quyết, có giọng thì do dự, rất không giống nhau. Thành Long xứ bước lên hai bước, lại ho một tiếng, thân hình loạn choạng mấy cái. Y bị thương rất nặng.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 cẩm, quốc tiểu nhân hèn hạ, du sĩ giật cười, gió chiều nào che chiều ấy, Lọt đông lủi lão đạo mà cứ động được tay chân thì người đầu tiên ta giết là ngươi." Hoàng Lâm Sứ ân cẩm nói. "Ngươi hung dữ như vậy à?" Ta ta còn định nói nữa, nhìn thấy Thanh Long Sứ hứa tuyết đình loạn choạng lại đứng lên, trận tranh trước mắt này không biết hưu chết về tay ai, Bèn im bặt không nói nữa.